Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trạng tranh nổi với những cô gái trẻ đẹp mới tốt nghiệp đại học đâu. Lý do của cô càng khiến anh đau lòng. Anh cất tiếng hỏi. Ông nội đâu rồi? Về sao vẫn không được gặp ông? Hai năm trước ông nội đã qua đời rồi. Bởi vì không có người hiến gan. Cũng không có tiền mua gan cho nên... Nói đến đây cô một trận nghẹn ngào đôi mắt đấm lệ. Diệm Đăng cũng cảm thấy buồn bã không thôi. Bởi vì sự qua đời của ông nội cô dường như là do anh gián tiếp tạo ra Nếu như bọn họ vẫn ở cùng với nhau Liền thuốc thăng hoàn thành không phải là vấn đề Anh dốc lại tinh thần Hỏi chuyện phím với cô Hiểu khải đâu Cậu ấy không làm việc giúp đỡ gia đình hay sao Theo thời gian tính toán Thì em của cô cũng đã tốt nghiệp Đại học có thể chia sẻ gánh nặng của gia đình rồi chứ Hiểu khải Hiểu vũ trong mắt hạ xuống Hai vai trong nghe mắt cũng có vẻ mất đi sức lực Vào ngày tốt nghiệp đại học, thằng bé và bạn đi học đêm ăn mừng, uống say rồi xảy ra xung đột với người khác. Huất khí phương cường lấy chai rượu đập bề đầu của đối phương, lại còn đẩy người đó xuống cầu thang. Người đó bị chấn thương sọ não, cho đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Cô đột nhiên ý thức được khoảng cách của cô và anh càng ngày càng xa hơn. Cô bây giờ chỉ làm liên lụy đến anh mà thôi. Bọn họ kiện hiệu khai rất nhiều tội danh, giết người không thành, đánh người trọng thương gì đó. Hiệu Khải bị khởi tố, bị xử 20 năm tù, bây giờ vẫn còn đang ngồi tù. Mỗi tháng tôi cũng phải trả cho đối phương một khoảng tiền thuốc men. Ở trong lòng xem đồng càng thấy chống động không gì sánh nổi. Thì ra những thứ này chính là nguyên nhân cô phải đến công trường làm việc kiếm tiền. Cô phải nuôi ba và dai dai, lại còn phải trả tiền bồi thường. Có thể ngay cả tiền thuốc men của ông nội cô còn chưa trả hết. Bở vai nhò nhỏ này của cô, gánh lấy quá nhiều gánh nặng của gia đình. Anh thật sự là quá mức đau lòng. Chúng ta đi thôi. Diệm Đăng bỗng nhiên đứng lên nói. Anh đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho cô sao những cánh nặng kia trên người của anh. Lòng của cô còn tồn tại ngăn cách với anh cho nên có thể không quá dễ dàng đi. Hiểu vũ kinh ngạc bị động đứng dậy. đợi thôi, cũng không còn sớm nữa. Đáng chết, tình cảnh của cô nhất định là dọa đến anh rồi. Nếu không, anh sẽ không nghe xong chuyện nhà cô. Ngay cả một đoạn phản ứng cũng không có, đã nói phải đi. Mặc dù bốn năm đã qua, trời vẫn là trời, đất vẫn là đất. Trời đất có thể hòa vào cùng một chỗ hay sao? Không thể. Hiệu vụ cô sắp phát điên lên rồi. Bởi vì giữ lại công việc cho đốc công, cô phải trở lại công trường làm việc. Nhưng bắt đầu từ ngày đó, thì diêm đằng ngày ngày đến công trường tuần tra. Có trời mới biết đó là trần tra kiểu gì. Chẳng những mời tất cả mọi người uống nước, ngay cả bữa trưa điểm tâm đều là bao hết cả. Không chỉ như thế, ánh mắt của anh luôn dừng lại ở trên người cô, làm cho mọi người liên tục hỏi quan hệ của cô và tổng giám đốc lại như thế nào. Tổng giám đốc có phải hay không là đang theo đuổi cô? Hành động của anh làm cho cô thật là khổ mà không thể nói, không thể nói cô là vợ trước của tổng giám đốc, cũng không thể mở mắt nói lời biện đặt. Cô và tổng giám đốc không hề có một chút quan hệ nào cả. Không chỉ như thế, cô còn phát hiện công việc của mình giảm bớt rất nhiều. Đốc công chuyên giao một số công việc nhẹ nhàng cho cô. Nghĩ cũng biết là ai ra lệnh Ở công trường truyền ra tin tức tài tiếng Tình cảm giám đốc theo đuổi nữ công nhân Thậm chí còn truyền đến tổng công ty Có người còn đặc biệt Tới đây xem sắc đẹp của cô Rồi sau đó thất vọng rời đi Chết mất cô cũng không phải động vật trong sở thú Tại sao phải mặc cho người ta nhìn trước Lại còn bình phẩm Từ đầu đến chân cô nữa chứ Sau đó Chuyện càng ngày càng không tưởng tượng được Cũng đã xảy ra Hiệu vũ à chào đúng thật là vợ trước của tổng giám đốc sao cô hoàng sợ không nhỏ dường mắt mà nhìn gì tam hào hỏi chuyện cô gì tam hào là người bát quái nhất ở công trường làm sao gì ấy có thể biết được bí mật này chứ nhìn phản ứng của cháu thì là thật trầy nha gì tam hào hài lòng tự đắc nhìn cô trầm trầm ngày hôm qua gì đi thẩm mỹ viện uốn tóc thấy một quyển tạp chí cũ từ rất lâu trước bị tạp chí chính là hình ảnh cháu đi theo tổng giám đốc bước vào lễ đường kết hôn gì liền xem ở bên trong Thật sự nhìn thấy tên tuổi của cháu, viết cái gì mà chim sẻ biến thành Phượng Hoàng. Thư ký trở thành phu nhân người thừa kế tập đoàn thiên mặc thật sự là đặc sắc. Dì đã sao vài bản chia cho mọi người rồi nhá Dì, dì nói cái gì ạ? Hiểu vũ nhìn chăm chăm và dì Tam Hảo, quả tặng từ trên trời rơi xuống, thật sự lật và đập vào đầu cô rất đau đi. Cháu không cần phải cảm ơn dì đâu. Dì Tam Hảo cười vỗ vỗ vào vai của cô. Bây giờ mọi người đều biết đến thân phận của cháu rồi. Ngay cả chủ nhậm hứa cũng phải nể cháu ba thần. Cháu lên đời rồi nhá. Một ngày sau đó, Hiểu Vũ phát hiện mỗi người đều khách khí với cô. Chủ nhiệm hứa còn rất tân thiết chạy tới bắt tay với cô. Tài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net